Chương 163: Luyện dược sư công hội. Đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bay tới, làm cho thần trí con người cũng có chút thoải thái. Trong đại sảnh nhân viên không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn về thanh niên đang mang trên vai một cái hắc dịch thật lớn. Cơ hồ kéo dài tới mặt đất. Trong mắt nó hiện lên ghét nghi hoặc, sau đó lại vùi đầu làm việc. Họ không cho rằng có ai có gan tới đây làm loạn tại luyện lực sư công hội. Đứng một lúc trong đại sảnh vắng lặng tiêu viêm lắc đầu, vừa mới tìm một người hỏi cách lấy dược sư về trường thì một lứa tử quần áo xanh nhạt vội vã từ hậu trường đi ra sau đó rất nhanh tới chỗ của tiêu viêm vị tiên sinh này nhìn bộ dáng của người hẳn đã là lần đầu tới luyện dược sư công hội hắc nhâm thành đi tới trước mặt tiêu viêm thanh nghi lứa tử đôi mắt đẹp quét qua một vòng mỉm cười hỏi ừ đánh giá một chút thanh nghi lứa tử trước mặt Vô dáng mất ngọc mảnh ngài Thực kiến cho người ta yêu thích Tư viêm cười nói Đích thực là lần đầu tiên đến Ta muốn lĩnh một cái luyện dược sư huy chương Ồ Hóa ra ngài cũng là một vị luyện dược sư Nghe vậy Thanh nghi lữ tự rõ ràng Giật mình mỹ mâu lại quét ngang trên người Tư viêm ngạc nhiên hỏi um, Có thể hay không cho ta biết trình tự cũng không để ý đến tiêu kinh ngạc trong mắt lữ tử tiêu viêm gật đầu nói mười ngày đi sang bên này nhìn thấy tiêu viêm gật đầu xác định thanh y lữ tử hơi kinh hãi trên mặt rõ ràng thêm vài phần cung kính lui ra phía sau vài bước đi tới quầy trước nhìn tiêu viêm mỉm cười nói từ trong quầy lấy ra một mảnh da dê ố vàng bàn tay trắng lõn của thanh y lữ tử có chút ưu nhát cầm bút ngẩng đầu hướng tiêu viêm nói: tiên sinh mời nói qua tên của ngài tuổi tác tên đạo sư của ngài chắc phải là nhờ ngài biết luôn rồi. tiêu viêm mười tuổi đạo sư giật lão tiêu viêm trầm ngâm một hồi rồi cười nói: tiên sinh không ngờ còn trẻ như vậy nghe tuổi tác của tiêu viêm nhã hàm trong lòng không khỏi sợ hãi một tiếng, mỉm cười, hõm mông ngựa một cái nho nhỏ, mày liễu đột nhiên nhíu xuống, suy tư một lát, sau đó có chút xấu hổ. Tiên sinh, tên đạo sư của ngài tựa hồ không có trong ghi chép của luyện dật sư công hội chúng ta. Lão nhân già thích ẩn cư, cho nên cũng chưa từng ghi chép qua. như thế nào nhất thiết phải ghi tên người sao? như vậy thì thôi đi. cao mày. Tiêu viêm lắc đầu, sau đó xoay người muốn đi. Hắn không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy. Tiên sinh, xin chờ một lát. Nhìn thấy Tiêu viêm rời đi, nhã hàm phỗi vàng nói: Mặc dù không có ghi chép tên đạo sư, bất quá chỉ cần ngày thông qua khảo hoạch vẫn có thể lĩnh huy chương như thường. Nghe vậy, Tiêu viêm nước này mới dừng bước, trong lòng thở dài một hơi, xoay người nhìn nhã hàm cười, nhưng nhẹ thu dọn đồ trên bàn. Nhá hàm đem bản đăng ký trong tay Sau đó giơ tay nói Tiến sinh Mời đi theo ta Nếu như ngài có thể thông qua khảo hành cấp bậc Như vậy Điền có thể thuận lợi lĩnh huy chương À Ngài định khảo sát nhất phẩm luyện dược sư sao Đặt xem tư liệu trong tay Nhá hàm thuận miệng mỉm cười Không phải Nhịu phẩm Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại Khiến trước nửa tiêu viêm đụng phải bất quá, Kim Ám lại kịp thời lập tức nghi hoặc nhìn dáng người yếu ညu trước mắt. Ngài này nói muốn khảo, nghị phẩm biện dược sư sao? Quay đầu lại, Miễ Hàm khẽ nhếch cái môi hồi nhỏ nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Đê Viêm, mới 19 tuổi đầu đã khảo hành nghị phẩm biện dược sư, cái này trong đội dược sư công hội của gia mã Đế quốc hình như là lần đầu tiên. Ừm, có vấn đề gì sao? thôi gật đầu tiêu viêm thản nhiên nói không không có phục hồi lại tinh thần nghĩa hàm bộ lắc đầu ánh mắt nhìn tiêu viêm lại càng thêm cung kính nhẹ giọng nói tiêu viêm tiên sinh kêu ta tiêu viêm được rồi lắc đầu tiêu viêm cười nhẹ à được nghĩa hàm tốt xấu cũng ở trong luyện dược sư công hội một thời gian ngày thường gặp phải đại nhân vật cũng không ít cho nên tiêu viêm nói vậy đã tỉnh táo vài phần cười dài người trước kia có chiếc huy chương nào sao? chưa có. nếu như vậy trước hết người phải đến nhất phẩm luyện dục sư khảo hạch đã. nếu như thành công thăng cấp, sau đó mới có thể khảo hạch nhị phẩm luyện dục sư. nhã hà mỉm cười đem trình tự khảo hạch ra nói với tiêu viêm. ai vậy đến đó đi. nghe vậy tiêu viêm gật ra bất đắc dĩ gật đầu mỉm cười nhã hàm tốc độ chậm lại, một lát sau đứng trước đại môn ngừng lại, bên ngoài đại môn bốn gã đại hán vũ tranh hạ lập đang canh giác ở đây, ánh mắt đạo qua trên ngực bốn gã đại hán, tư viêm trong lòng cảm flash lẫn liệt. Hắn phát hiện bốn người này đều là cựu tinh đấu giả, hơn nữa, trong đó có một người hơi thở vựng vàng, chứng tỏ đã dừng ở cấp bậc này rất lâu, tùy thời có thể đột phá tiến vào hàng ngũ đấu sư. Đặc Á đại thúc, bên trong khảo hạch đã bắt đầu sao?" Cái hàm cầm dữ liệu của Thiếu Viêm trong tay đưa đến gã đại hán hở. "À, chưa, mất quá sắp tới rồi. Cươi mang thêm người vào sao?" Thoạt nhìn không tồi a. Tên được xưng là Đặc Á ánh mắt quét qua người Thiếu Viêm, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh dị. Lấy thực lực của hắn đương nhiên không thể nhìn rõ lông sâu của Thiếu Liên trước mặt. "À, tốt rồi, vậy thôi." Cảnh tận kiểm tra một chút tư liệu của bạn đăng ký cùng với ấn trương đặc á lúc này mới móc ra trong người một cái băng tay màu đen trên đó ghi chữ thật to đây là số báo danh của người đừng để mất tiếp lấy băng tay tiêu viêm đeo nó vào tay rồi cười cảm tạ đặc á. tiêu viêm bây giờ người chỉ có thể tự mình tiến vào phía trước dựa theo quy củ chúng ta không thể tùy tiện đi vào bên trong nhìn thấy thủ tục đã đủ hết nhế hàm khẽ cười Ừ, đáp tạ Gần đầu, tiêu viêm chắp tay đối với mấy người Sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong đại môn Đại sảnh bên trong rộng mở sáng như ban ngày Lúc này trong đại sảnh có không ít người Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng vang lên Tiêu viêm đảo qua mấy ngực mấy người này Kinh dị phát hiện phần lớn trong đó đều là chuyện dịch sư trong đám người tiêu viêm không ngờ phát hiện thấy có hai cá tử phẩm luyện dược sư trong đó một người là áo thác mà hắn từng chứng kiến một vị khác nghe những người xung quanh sững hô tiêu viêm mới biết đó chính là hội trưởng luyện dược sư công hội vật lang khắc tại trung tâm đại sảnh tỉ mỉ bày sẵn mười bãi đá khác nhau trên mỗi bãi đá đều đầy đủ các khí giới luyện dược và trong bãi đá có 7 người trẻ tuổi đang sốt ruột đứng chờ và thiếu nữ Lâm Phỉ cũng ở trong số đó. Phật Lan Các Tuyết Mị đâu? Sao giờ con chưa thấy? Thời gian khảo hạch sắp tới rồi. Nàng thác ánh mắt quét qua hậu trường, nơi biết Phật Lan Các đang cười đùa bên cạnh. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đây chính là lần khảo hạch đầu tiên cập Tuyết Mị, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ." Khoát tay áo, Phật Lan Khác nhìn áo thác có chút không kiên nhẫn, mặt phất ra ý cười. Nghe vậy, áo thác bĩu môi lầm tầm. Còn có 10 phút, nếu không ra, dù người là hội trưởng cũng không thể kéo dài thời gian chờ đợi khảo hạnh. Cười cười, Phật Lan Khác quay đầu tầm mắt hỏa qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại. trước mười thiếu niên, ánh mắt nhìn bắt tay trên hãng, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia cũng luyện. Đến... Kế hoạch luyện dược sư dư sao? Lần đầu tiên trong đời thấy nhiều người đồng hành như vậy, tiêu viêm trong lòng đang có chút hứng phấn. Nghe được Phật Lan Khắc hỏi vậy, liền gật đầu. Nhìn tiêu viêm gật đầu, Phật Lan Khắc ánh mắt kinh dị hỏi: Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi? Mười chín. Nhìn không ra, lão giả địa vị không thấp lại có ý gì? Tiêu viêm đành nói thật. Nghe, nghe tiêu viêm trả lời không chỉ có Phật lan khác mà áo thác đang bên cạnh cũng đem ánh mắt rời lạ. sau khi thấy tiêu viêm không khỏi sửng sốt, chợt cười hỏi: lúc trước ta giới tiểu gia hỏa có điểm bất đồng, nguyên lai like cũng là một luyện dược sư, bất quá tại sao ta cũng cảm ứng được gì nhỉ? theo đạo lý, người thực lực thấp hơn rất khó che giấu thân phận trước mắt chúng ta. nghe được áo thác, tiểu viêm cũng chỉ mờ mịt lắc đầu ra vẻ không biết. có được dược lão thủ hộ, lấy thực lực, tứ phẩm luyện dược sư của lão làm sao mà phát hiện ra? Cụng mày áo thác không có chuyện để truy cứu. Nhìn thấy tiêu viêm sắc mặt mờ mịt cũng ngừng hỏi. Sách sách mười chín áo thác tiểu gia hỏa này so với hai đứa đệ tử chúng ta hình như nhỏ hơn. Phật lan cát sách sách khen. Có lẽ phải tiểu gia hỏa này thuận lợi qua khảo hạch đã. Mặc dù có điểm kiếp người nhưng hai năm trước lúc Lâm Thủy mười tuổi cũng từng đến khảo hạch đó thôi. Lắc đầu áo thác cười nói. Mặc dù hắn không có ý xem thường tiêu tư viêm, nhưng mới 19 tuổi mà lấy luyện dược sư huy chương tại Hắc Nham Thành, chuyện này chưa có bao giờ. Nhà đầu kia của ngươi lúc đó thần tí đến là quấy rối thôi, khi đó làng thiếu chút lửa đem lò, gược, làm cho lộ. Phật án các lắc đầu cười mắng, mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn minh bạch, 19 tuổi mà muốn qua khảo sát, thật khó khăn. Dù sao muốn trở thành luyện dược sư chính thức Ngoại trừ tiên thiên linh hồn khai mở Còn cần phải trở thành đấu giả Hơn nữa Sau khi trở thành đấu giả Người muốn trở thành luyện dược sư Còn cần phải một đạo sư bắt tay dạy dỗ Do bộ đem luyện dược học thuật Mà cái giai đoạn học tập này Ít nhất cũng tốn một năm Tổng kết mà nói 19 tuổi trở thành luyện dược sư như vậy Lúc hắn 18 tuổi hay trước đó Đã trở thành một gá đấu giả Nhưng loại thiên phú này, so với linh hồn đặc biệt của luyện dược sư còn hiếm hơn. Cho nên một đàn các cùng áp thác, biết nhiều hiểu rộng, cũng khó có thể cho rằng tiểu liên trước mắt có thể thành công qua khảo hạch. Thôi đi, đừng cho ta không biết người làm đó lén đưa tuyết mị đi khảo hạch là không phải cũng đem dược định làm lộ sao. Nhìn hai người, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn mở miệng hỏi, Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau đến Sư phụ Xin lỗi ta đến muộn Giọng nói lạnh như băng lũ nịu Giống như tiếng băng tan Từ trên đỉnh núi tuyết Thanh thúy kỳ ảo vang vọng Có chút êm tai Ít nhất trong đại sảnh có hơn nửa số người Tiêu bèm phát hiện được đem ánh mắt Nóng cháy quay về phía sau hắn Nhấp hé miệng Tiêu bèm cũng chậm rãi quay mặt lại Nhìn ngân bào lữ tử đang ưu nhã Từ lại môn tiến đến Ánh mắt sẹt một tia mịt mờ cùng kinh diễm.